giật thiên kiến miêu nị quyển 7 chương 58 địa điểm chiến đấu bắt đầu đột nhiên chuyển ngoặt n các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz nhìn khối hắc thạch trong tay Vương Chi Sách có chút cảm khái khối hắc thạch này vốn là của hắn Trần Trường Sinh sau đại triêu thí mới từ tường Đác ở Lăng Yên các lấy ra Năm đó vương chi sách nhất thời nội hướng động tay chân trong lăng yên kép Phần nhiều là muốn để lại một thứ gì đó tỏ vẻ sự châm chọc không lời đối với thái Tông hoàng đế Hắn không ngờ bí mật cách nhiều năm như thế còn không ai biết Vậy mà đã có người lấy được khối hắc thạch này Sau đó liền có một đêm tinh quang bao phủ cả kinh đô trần trường sinh thanh danh đại chấn Rất nhiều người đều nói Trần Trường Sinh rất giống hắn, vô luận là thiên phú hay là khí chất cùng với gặp gỡ Trần Trường Sinh lấy được những thứ mà hắn giấu ở Lăng Yên các tự ý nào đó mà nói chính là truyền nhân của hắn Có lẽ bởi vì những nguyên nhân này, Vương Chi Sách vẫn tương đối thưởng thức Trần Trường Sinh Cho nên năm đó hắn mới xuất hiện ở Hàn Sơn từ trong tay ma quân giữ được tánh mạng cho Trần Trường Sinh. Hôm nay hắn tới kinh đô thuyết phục từ Hữu Dung cũng là xuất phát từ thiện ý đối với Trần Trường Sinh. Khi hắn nhận được hắc thạch mà Trần Trường Sinh ném tới, hắn mới biết được thì ra những việc mình làm hoàn toàn không cần thiết. Trần Trường Sinh cũng đã chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị chiến đấu cùng lão sư của hắn hắn chọn lựa một cái chiến trường thiết hợp vô cùng chính là nơi mà hắc thạch thông tới thời điểm vương chi sách nhìn khối hắc thạch này tiểu Hắc Long lại đang nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy cường hận mấy trăm năm giam cầm có thể tưởng tượng phần cường hận này sâu đậm đến cỡ nào Nhìn Trần Trường Sinh đem Hắc Thạch ném cho Vương Chi Sách, nàng lại càng tức giận, có chút không cam lòng mà hừ lạnh một tiếng. Vương Chi Sách không để ý đến nàng, hướng về phía Thương Hành Chu cùng Trần Trường Sinh mà nói xin hai bên cẩn trọng. Thương Hành Chu vẻ mặt hờ hưởng, không trả lời. Trần Trường Sinh bình tĩnh đáp lễ, gật đầu ý bảo đối với Tiểu Hắc Long Gió rét nổi lên, đôm tuyết vứt với tiểu Hắc Long rời khỏi quốc giáo học viện Thương hành chung nhìn trần trường sinh Sóng không gió mà lên, miếng văng mỏng trên mặt hồ vỡ vụn thành từng mảnh, biến thành hàng vụ Hồ nước chọc chùm không giúp Lúc đầu ông nhu như tố Sau đó cuồng bạo như giận Vỗ vào bờ hồ Cuộn lên tuyết vụn Bọc sóng phá không mà lên, sinh ra vô số bọc nước tự như mưa xa. Trần trường sinh nhìn thương hành chu. ánh mắt thầy trò hai người đụng vào nhau. Oanh một tiếng muộn hưởng, vô luận là bông tuyết phất phới, hay là miếng văn mỏng vỡ thành hàng vụ, hoặc là nước hồ bắn lên mà thành mưa xa, đều biến thành khói xanh. Vô số sợi khói xanh tràn đầy trên mặt hồ Chiếc xã ánh sáng Huyển hóa ra vô số hình ảnh mỹ lệ Trong đó có một cái cầu vồng như ẩn như hiện Hơi nước bụi mù dần dần biến mất Trần trường sinh cùng thương hành chu đã không còn tung tiếc Vương chi sách đi tới đại dông thụ Nhìn về đạo cầu vòng xa xôi kia Mạc nhiên im lặng Quốc giáo Học viện đúng là chiến trường thích hợp nhất với đôi thầy trò này Nhưng địa phương chiến đấu bắt đầu lại là Chu Viên Chu Viên là một tiểu thế giới có quy tắc vô cùng đặc thù Hạn mất cảnh giới cao nhất mà Chu Viên có thể dung nạp quyết định bởi cảnh giới của chủ nhân Chu Viên Năm đó khi Chu Độc Phu còn tại thế Cảnh giới thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ Cảnh giới mà Chu Viên có thể dung nạc tự nhiên cũng có thể coi là không có giới hạn Bất luận là ma quân đời trước Hay là vị huyền Sương Cự Long Vĩ Đại kia Hay hoặc giả là Trần Huyền Bá Tiếu Niên Anh Phát Không ai bị nổi Còn có chút ít tuyệt thế cường giả sau đó Đều có thể tiến vào Chu Viên Hơn nửa ở bên trong phát huy ra thực lực cao nhất của chính mình Từ ý nào đó mà nói Chuyện này cũng gián tiếp hoặc là đại chứng minh rõ ràng Cảnh giới thực lực của những cường giả này không thể nào vượt qua Chu Độc Phu Nhiều nhất chính là cùng cấp vật mà thôi Sau khi Chu Độc Phu chết Chu Viên mất đi chủ nhân Quy tắc tự nhiên thay đổi Chỉ có thể cho phép người tu hành thông u cảnh tiến vào trong đó Nếu không sẽ xúc động đến cấm chế Tạo thành quy tắc giết chết Hoặc ngược lại sẽ làm cho chu viên hủy diệt Hiện tại chu viên trong tay Trần Trường Sinh Cảnh giới hạn mức cao nhất có thể dung nạp có chút khôi phục Đã đến tụ tinh lĩnh phong Những năm qua vô luận ở Hàng Sơn cùng tuyết lĩnh đối mặt với ma quân Hay là đối mặt với các cường giả thần thánh lĩnh vực khác Trần trường sinh thủy chung không thử dùng chu viên để vây khốn đối phương Trừ lo lắng những cường giả thần thánh lĩnh vực này nắm giữ quy tắc không gian ra Phần lớn nguyên nhân chính là lo lắng chu viên sẽ bị hội diệt tựa như thời điểm ban đầu kim sĩ đại bằng hiện thế vạn kiếm thành long hôm nay tình hình đã hoàn toàn bất đồng đây là một trận khiêu chiến thương hành chu đồng ý tiến vào chu viên chính là thừa nhận điều kiện này hắn sẽ đem cảnh giới tu vi áp chế đến dưới thần thánh lĩnh vực như thế Hắn không sẽ phải chịu quy tắc của Chu Viên công kiếp, Chu Viên cũng sẽ không có nguy cơ bị hội diệt. Càng trọng yếu hơn, cảnh giới của thầy trò hai người sẽ được đưa về cùng một trình độ. Song phương đấu chính là đạo Pháp cùng chiến lực còn có trí khôn. Đây sẽ là một cuộc chiến đấu công bình. Đầu tiên cảm giác được sự biến đổi trong không gian của quốc giáo học viện chính là vương phá cùng tương vương. Sau đó là ba vị trưởng lão kiếm đường Ly Sơn từng thủ hộ cho đạo cầu vòng kia Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người biết được quốc giáo học viện đã xảy ra chuyện gì Khiếp sợ cùng bất ngờ tạo thành trầm mặt không quá lâu Yên tĩnh trong bát hoa hạng rốt cục bị phá vỡ Trung Sơn Vương phát ra một tiếng cười lạnh trên mặt mấy vị thần tướng toát ra vẻ dễu cợt Một giang trà lâu truyền tới thanh âm chén vỡ, lộ ra có chút hỗn hển Trần Trường Sinh là chủ nhân của Chu Viên từ lâu đã không phải là bí mật nữa Theo đạo lý mà nói, hắn có thể lợi dụng quy tắc của Chu Viên để tiến hành chiến đấu có ưu thế thật lớn Nhưng vẫn không có ai tin tưởng hắn có thể chiến thắng thương hành Chu Bọn họ chênh lệch nhau một cái cảnh giới Cho dù Thương Hành Chu đem cảnh giới của mình áp chế ở dưới thần thánh lĩnh vực, sự chênh lệch này vẫn tồn tại. Tồn tại chính là tồn tại, sẽ không bởi vì bất cứ nguyên nhân nào mà biến mất. Vô luận kinh nghiệm, trí tuệ, ánh mắt, lĩnh vực Thương Hành Chu đều hơn xa Trần Trường Sinh. Người từng vượt qua Thương Hải, làm sao có thể không vượt qua được một dòng suối nhỏ? Người từng trèo lên tuyết phong cao nhất trở lại mặt đất chẳng lẽ còn không biết đi lại như thế nào ư tựu như tiểu hát Long Mặc dù còn chưa trưởng thành Chính thức tấn nhập thần thánh lĩnh vực Nhưng nàng có chút thuộc tính trời xanh chính là thần thánh cảnh giới Cho nên nàng có thể nói là vô địch trong thần thánh lĩnh vực trở xuống Thương Hành Chu tự đem cảnh giới ác chế đến dưới thần thánh lĩnh vực cũng là tồn tại tương tự, hơn nữa càng thêm đáng sợ. Trần Trường Sinh làm sao có thể đánh bại hắn? Trọng Yếu hơn là cho dù Trần Trường Sinh ở chu viên ẩn giấu chút thủ đoạn thần kỳ. Thật đến thời khắc quan trọng nhất, Thương Hành Chu hoàn toàn có thể mạnh mẽ rời khỏi chu viên. Đến lúc đó, Trần Trường Sinh có thể làm sao Vấn đề mà những người này nghĩ ra Trần Trường Sinh cùng Thương Hành chung là người trong cuộc tự nhiên nghĩ càng thêm thấu triệt Bọn họ lúc này đang đứng ở phía trước nhất của mộ dụ Nơi xa vầm mặt trời đỏ chậm chạc di chuyển vòng quanh thảo nguyên Đem vách đá nhuộm thành màu đỏ Từng có rất nhiều người tài giỏi đã đến nơi này Chú độc phu Trần Huyền Bá, chủ nhân Sơn Hải Kiếm, còn có rất nhiều người khác. Nơi này từng xuất hiện rất nhiều kỳ tức. tỷ như từ Hữu Dung sắp chết, Phượng Hồn lần nữa thức tỉnh. người muốn sáng tạo ra kỳ tích nhưng nơi này đã sớm chứng minh không có kỳ tức. Thương hành chung nói Tây Khách thua, Lê Sơn tổ sư thu, Trần Huyền Bá cũng thua vĩnh viễn là chu độc phu chiến thắng. Nếu như nói có vận mệnh tồn tại, như vậy vận mệnh chú giải sẽ là cường giả sẽ vĩnh hằng mạnh mẽ. Ở trước mặt lực lượng chân thực những từ ngữ tốt đẹp như nhiệt huyết, khát vọng, mơ ước, lý tưởng, kiên trì, Dũng khí, hy sinh không có bất kỳ ý nghĩa nào. Trần Trường Sinh nói sư phụ ngươi nói ta không sống nổi qua 20 tuổi, nhưng ta đã làm được. Thương Hành Chung nói đó cũng là dựa vào lực lượng của nàng. Nhưng đây không phải vận mệnh, ít nhất không phải vận mệnh mà ngươi sắp đặt cho ta. Trần Trường Sinh nhìn Thảo Nguyên phía bên dưới mộ dụ, nhìn tuổi thảo so với 3 năm trước đây đã xanh tươi hơn vô số lần. Cùng bầy thú như ẩn như hiện Trầm mặt một chút Xoay người nhìn thương hành chung nói ta đem nó xưng là kỳ tiếc Thương hành chung lặng lặng nhìn hắn nói thật không Tay đạo vào lướt nhẹ gơ lên tay trái Năm ngón tay thon dài ổn định nhắm ngay vào trần trường sinh Gió mát nhẹ nhẹ cây già trên mộ dụ khẽ lắc lư Hình ảnh rất đẹp Trần trường sinh lại cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt. Tay của hắn không chút do dự rơi vào trên chui kiếm. Hắn chuẩn bị thông qua vô cấu kiếm, hoàn kiếm trước ngực thi triển ra bộn kiếm đã thật lâu không sử dụng. Hắn mặc y phục của chiếc tụ ốm tay áo rất ngắn. Hai vai của hắn vẫn rất buông lỏng. Toàn bộ đại lục trừ lưu thanh ra thì không ai có thể xuất kiếm nhanh hơn hắn Nếu như như vậy còn không kịp, hắn còn có kiếm nhanh hơn Hắn chỉ cần thần niệm vừa động, mấy ngàn thanh kiếm trong vỏ kiếm sẽ nối đuôi nhau mà ra tạo thành một mảnh đại dương kiếm Đừng bảo là thương hành chu đem cảnh giới ác chế dưới thần thánh lĩnh vực Coi như là thương hành chu bình thời Cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ nam khê trai kiếm trận Chỉ cần cho hắn chút lát thời gian, hắn có thể tìm ra cơ hội Nhưng, tay của hắn không thể rơi vào trên chui kiếm Mấy ngàn thanh kiếm cũng không thể lăng không ra, bố trí thành nam khê trai kiếm trận Bởi vì kiếm của hắn đã không còn Vô luận vô cấu kiếm hay là vỏ kiếm cũng không trông thấy Mộ dụ gió mát phức động lên vạt áo của hắn, phía trên không có gì cả. Sau một khắc, thương hành chung trong tay có thêm một thanh kiếm. Ngón tay của hắn thon dài mà ổn định tựa như thanh kiếm này vốn chính là của hắn. Hết thảy mọi thứ của ngươi cũng là ta đưa cho ngươi, bao gồm cả thanh kiếm cùng vỏ kiếm này. Thương hành chung nhìn hắn bình tĩnh nói ngươi làm sao có thể chiến thắng ta chứ. Gió mát lượng lợt nhưng lạnh lẽo tận xương cốt. Có mây đột nhiên hiện ra. Thương hành Chu phiêu tới trước người trần trường sinh tay phải vung lên. Một chữ này nhìn tầm thường không có gì lạ. Nhưng tưởng như không vàng mà hợp với thiên địa chí lý. Làm cho người ta cảm giác không thể tránh khỏi. Trần Trường Sinh không thể tránh được Thương hành chú bàn tay rơi vào lồng ngực của hắn và một tiếng vang nhỏ Trần Trường Sinh bị chấn ra khỏi vác núi Ở trong bầu trời ngoài mộ dụ vẽ ra một đường vòng cuông Giống như phiến lá rụng Lại giống như tảng đá vô thanh vô tức rơi xuống thảo nguyên phía ngoài Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.fi.